Đúng, Nạp Lan duyên khiến bùi đông lai hồi tỉnh. Tuy rằng hắn không biết vì sao Nạp Lan Minh Châu hủy hôn ước. Nhưng giọng điệu của nàng khiến hắn cảm thấy khó chịu. Minh Châu tỉ bảo tôi nói cho cậu biết. Tuy rằng nàng giải trừ hôn ước cùng cậu nhưng dù sao cũng từng có duyên. Vừa rồi coi như tặng cho cậu một cá nhân tình miễn phí. Nạp Lan Huyên lặp lại lời Nạp Lan Minh Châu. Hôn ước, rầm, Nạp Lan Huyên nói xong. Khách trong quán ma lạc hấp đều đứng dậy. Tự như nghe được chuyện khó tin nhất thế gian. Trợn mắt há mồm. Không ngừng liếc buổi đông lai cùng Nạp Lan Minh Châu như tự hỏi người kia vừa đi cùng một vư vật của nhân gian. Lại còn có hôn ước với cô gái xinh đẹp kia Rốt cuộc hắn là ai Không chỉ bọn họ Ngay cả tầng đông tuyết Cũng kinh ngạc đến ngây ngốc Nhưng rất nhanh trong đầu nàng hiên ra lời Nạp Lan Minh Châu cùng nạp Lan Hiên Thì thầm với nhau Trong lòng truyền tới cảm giác không yên Đôi mi thanh tú khẽ nhớ lại Thấy biến hóa của tầng đông tuyết Sự tức giận trong lòng nạp lan minh châu dần giảm bớt. Nụ cười trên môi tràn ngập cảm giác siêu việt Hướng về phía tầng đông tuyết ngật đầu dường như muốn nói hắn Chỉ là thứ phế vật mà ta bỏ đi Sau đó nàng cười lạnh với bùi đông lai như muốn nói phế vật Không phải ngươi muốn giả vờ không quen biết ta sao Ngươi không dám nhận mặt ta Vậy thì ta chủ động nhận biết vậy Chẳng hiểu vì sao, thấy hành động của Nạp Lan Minh Châu, lửa giận trong lòng Bùi Đông Lai bùng phát. Cảm ơn vừa rồi đã ra tay giúp đỡ. Ngay sau đó, Bùi Đông Lai nói với Nạp Lan Minh Châu. Giọng điệu hờ hưởng nhưng mà tôi không quen cô. Sợ rằng cô đã nhận lầm người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 51 truyện AUDIO được phát hành tại truyện AUDIO.fiz Chương 51 nơi này thật ra rất nhỏ tôi không biết cuộc Trong cái nóng hầm hấp của cửa hàng ăn, lời nói của Đông Lai như một quả bom nổ giữa trời không. Ta Trời ạ, hiện thực so với tiểu thuyết còn di tự sướng hơn a đúng vậy. Tên tiểu tử đó từ bỏ vị lãnh diễm mỹ nữ mà chăm chú vào vị mỹ nữ bên cạnh A. Thật không biết tên tiểu tử này có tài đức gì mà có thể làm cho cả hai vị mỹ nữ ái mộ. Trong lúc nhất thời khách nhân trong cửa hàng và vây trước cửa quán đều sôi nổi bàn tán. Trước những tiếng bình luận đó, khuôn mặt bùi đông lai không chút thay đổi. Nạp Lan Minh Châu có cảm giác mình bị người ta tác một cái thật mạnh vào mặt. Một sự khuất nhục chưa bao giờ nàng phải chịu càng ngập trong lòng. Nàng đập bàn rầm một cái rồi đứng lên. Tiểu tử, ngươi đang giả bộ ngu ngốc sao? Hay muốn tìm cái chết Nạp Lan Hiên nhìn thấy vẻ mặt hàng ý của Nạp Lan Minh Châu? Hắn biết rõ Bùi Đông Lai đã hoàn toàn chọc giận Nạp Lan Minh Châu. Sắc mặt hắn liền biến đổi. Lạnh giọng mà quát. Trong đầu hắn nghĩ Bùi Đông Lai vì muốn trả thù Nạp Lan Minh Châu từ hôm nên mới cố tình nói như vậy. Giả ngu sao thái độ coi thường người khác của Nạp Lan Hiên làm cho Bùi Đông Lai vô cùng bất mãn chẳng lẽ pháp luật quy định ta nhất định phải nhận ra nàng ta hay sao Bùi Đông Lai. Anh xác định anh không hề biết tôi. Hoặc đã từng xem qua ảnh chụp của tôi. Nạp Lan Minh Châu đi tới trước bàn của Bùi Đông Lai. Dùng ánh mắt ý bảo Nạp Lan Hiên không nên động thủ. Lạnh lùng nhìn bùi đông lai, giọng điệu vô vùng tức giận. Không biết từ trước đến giờ, bùi đông lai chưa từng nghe bùi vũ phu nói về chuyện hôn ước. Cũng chưa từng gặp qua nạp Lan Minh Châu. Lúc này hắn đối mặt với nạp Lan Minh Châu ép hỏi. Dĩ nhiên hắn phải lắc đầu. Một khi đã như vậy, tôi tự giới thiệu một chút. Tôi từng là vị hôn thê của anh. Nạp Lan Minh Châu Nạp Lan Minh Châu cười lạnh nói đương nhiên. Đã từng. Bởi vì một tiếng trước tôi đã nói với Bùi Vũ Phu rằng tôi giải trừ hôn ước giữa hai chúng ta. Sau khi nói xong. Vẽ mặt Nạp Lan Minh Châu đầy hài hước mà nhìn Bùi Đông Lai. Nàng vô cùng mong chờ Bùi Đông Lai lộ ra vẻ mặt đau khổ. Chỉ có như vậy mới có thể làm tiêu lửa giận trong lòng nàng Nhưng nạp lan minh châu phải thất vọng rồi Bùi đông lai cũng chẳng thống khổ gì Hắn chẳng qua chỉ hơi nhíu mày vì nghe thấy ba chữ bùi vũ phu Cô nói tôi có hôn ước với tôi Là do ai định ra bùi đông lai cao mày hỏi Cha của anh và cha của tôi Chẳng biết tại sao Sau khi chứng kiến bùi đông lai không có chút thốn khổ nào Nạp Lan Minh Châu có cảm giác mình đang đấm vào một bịch bông gòn Chẳng có tí cảm giác thoải mãn tí nào Thật ngại quá Tôi từ nhỏ đến lớn ngay cả cha tôi là ai tôi còn không biết Vì thế Hôn ước do người đó định ra không có liên quan tí gì đến tôi Cả cho dù cô không giải trừ hôn ước. Tôi cũng không biết có loại hôn ước này tồn tại. Bùi Đông Lai thản nhiên nói. Lúc nãy. Khi nạp Lan Minh Châu bước chân vào cửa thì phát hiện Bùi Đông Lai tỏ ra không quen biết nàng. Nàng đã có chút tức giận. Sau đó Bùi Đông Lai lại nói thẳng ra miệng là không biết nàng. Lửa giận của nàng càng bừng lên dữ dội. Mà ngay tức thiệt, nàng hỏi thẳng hắn thì không giống như hắn nói dối tự hồ là thật sự không biết nàng. Phát hiện này làm cho nàng vô cùng nghi hoặc. Nhưng lửa giận của nàng cũng chưa tan tí nào. Nên nàng mới nói rõ thân phận của mình. Còn nói cả luôn chuyện mình đi từ hôn. Hiện giờ. Nghe được lời nói lãnh đạm của Bùi Đông Lai lại thấy thái độ bình tĩnh của hắn làm cho nạp lan minh châu hoàn toàn điên tiếp. Nàng cười lạnh mà nhìn Bùi Đông Lai. gần từng chữ Bùi Đông Lai. Tên phế vật nhà ngươi. Ngươi không muốn để lòng tự trọng của bản thân mình bị tổn thương. Ngay cả phụ thân Bùi Vũ Phu cũng không nhận. Quả thật làm cho ta ghê tởm vô cùng cô nói cái gì Lúc này đây Cảm xúc của Bùi Đông Lai trở nên vô cùng xúc động Vì theo như lời của Nạp Lan Minh Châu Bùi Vũ Phu chính là phụ thân của hắn Mà hắn nhớ vô cùng rõ ràng Bùi Vũ Phu đã từng nói hắn là do Bùi Vũ Phu nhặt ngoài đường đem về nuôi Bùi Đông Lai Nói thật cho ngươi biết Nếu ta biết ngươi là loại người này Ta đã không cần dùng lời nhẹ nhàng uyển chuyển mà nói chuyện với Bùi Vũ Phu Ta đã trực tiếp nói cho hắn biết là ngươi Bùi Đông Lai Ngay cả tư cách sách dạy cho ta thì ngươi cũng không có khi nạp lan minh châu nhìn thấy tình cảnh kiếp động của Bùi Đông Lai Nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn Đây chính là kết quả mà nàng muốn thấy nhất Lời nói của nạp lan minh châu vang lên bên tay mình Nhìn thấy bộ dạng cây nghiệt điêu ngoa của nàng ta Tầng đông tuyết nhíu mày Trong đôi mắt lón lên hàng quang Thật ra mà nói Bùi đông lai không hề tức giận Thậm chí hắn còn không nghe thấy lời nói tiếp theo của nạp lan minh châu nói cái gì Mà hoàn toàn bị khiếp sợ Sau khi nạp lan minh châu nói xong Hắn thở hổn hển. Thanh âm khàng khàng mà hỏi cô nói Bùi vũ phu là phụ thân sinh ra tôi sao Ta thật sự cảm thấy bi ai thay cho bùi vũ phu Vì có một đứa con như ngươi Chẳng lẽ người què là cha của ta thật sao Nếu như vậy tại sao lại giấu diêm mình Sau khi nghe Nạp Lan Minh Châu nói vậy Sự kiếp động của Bùi Đông Lai cũng biến mất Cả người vẫn ngồi như cũ không nhút nhứt Tiểu Hiên chỉ bị tên phế vật này làm chán ăn luôn rồi Chúng ta đi Nhìn thấy Bùi Đông Lai có vẻ như bị đã kích trầm trọng Nạp Lan Minh Châu mới thỏa mãn định bỏ đi Đợi một chút Bùi Đông Lai đang ngây người đột nhiên vương tay Ngăn cản đường đi của Nạp Lan Minh Châu. Phế vật nếu mày muốn chết tao thành toàn cho mày Nạp Lan Huyên thấy thế liền giận tiếm mặt. Bùi đông lai không thèm để ý đến Nạp Lan Huyên mà nhìn chầm chầm vào Nạp Lan Minh Châu. Gàng từng chữ cô mới nói cha của cô và cha của ta định hôn ước cho hai chúng ta. Cô lại đến trước mặt cha tôi mà từ hôn phải không ngươi là ngu thật hay giả vờ ngu thế. Nạc Lan Minh Châu có chút không kiên nhẫn. Nhìn Bùi Đông Lai một cách chán ghét. Ngữ khí càng thêm cay nghiệt Bùi Đông Lai. Lúc trước ngươi lợi dụng cha ta để ngư bức trong trường học. Chỉ là chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng đối phó tên trịnh lão bản kia. Từ đó ta nhận ra người là một tên xảo trá. Tuy nhiên. Nếu như ngươi vẫn ráng đua bám theo ta, mong một ngày nào đó Nạc Lan Minh Châu ta thay đổi chủ ý, có cơ hội trèo cao với Nạc Lan ra. Ta khuyên ngươi không nên mơ mộng hảo huyền như thế, vì chuyện đó tuyệt đối không có khả năng. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một tên phế vật không hơn không kém. Nạp Lan Minh Châu tự hồ cảm thấy còn chưa đủ nên đế thêm một câu cuối. Nghe lời nói cay nghiệp của Nạp Lan Minh Châu. Nhìn thấy bộ dáng làm cha thiên hạ của nàng ta. Bùi đông lai cảm thấy một cổ nhiệt huyết phừng phần trong đầu. Ánh mắt hiếp lại. Vô cùng băng lãnh làm cho người khác phải rét ruông. Sao? Chẳng lẽ ngươi thấy ta nói không đúng nhìn thấy bộ dạng đằng đằng sát khí của Bùi Đông Lai? Nạp Lan Minh Châu liền hoảng sợ. Tuy nhiên nàng ta khôi phục ngay bộ dáng cao cao tại thượng nói tiếp nếu ta nhớ không lầm thì trong cuộc thi lần trước của ngươi. Ngươi xếp đội sổ với 280 điểm phải không? Xếp đội sổ cả năm lớp mà còn chưa đủ chứng minh ngươi là một tên phế vật sao nạt Lan Minh Châu Cha của cô xuất hiện tại Thẩm Thành Rút ta ra mặt là vì muốn lôi kéo cha của ta Tìm cách tiếp cận Miu Gia Gia Nhờ Miu Gia Gia ra tay cứu ông nội của cô mà thôi Xin cô nhớ cho kỹ Lúc ấy tôi không hề nhờ vã ông ấy ra mặt giúp ta Còn chuyện ta lợi dụng cha cô để dọa nạc trịnh kim sơn. Cũng chỉ vì ta giúp những người sống dưới tầm dưới cùng của xã hội đòi bồi thường lại những gì họ sướng đáng nhận thôi. Bùi đông lai lạnh lùng nói nạt lan minh châu. Thật ra mà nói. Cha của tôi có ơn cứu mạng đối với ông nội của cô. Tôi lại không lợi dụng phụ thân của cô để lấy một xu một cắt nào cả. Mà chuyện này so sánh với sự sống còn của ông nội cô. Cái nào nặng cái nào nhẹ. Trong lòng cô tự hiểu đủ rồi bùi đông lai. Ngươi không cần dùng chuyện của ông nội ta để uy hiếp ta. Ta nói cho ngươi biết. Vô ích thôi. Bởi vì đây là chuyện giữa ta và ngươi. Không hề liên quan gì đến bọn họ. Đương nhiên. Nhìn mặt mũi của cha ngươi đã từng giúp Nạp Lan ra hai lần ta cho ngươi một cơ hội. Hai năm trước, Ta đã đổ trạng nguyên cả tỉnh Liêu Ninh. Chỉ cần ngươi có thể trong năm nay đổ trạng nguyên của Liêu Ninh, Vậy ta mới coi như ngươi không phải là phế vật. Không để ý tất cả mà gã cho ngươi. Chấp nhận cho ngươi trèo cao với Nạp Lan gia. Nạp Lan Minh Châu Cô kinh thường tôi, cho rằng tôi không xứng đáng với cô. Cô có thể tìm ta mà nói thẳng thắng. Da mặt của ta rất dày, nên ta không quan tâm. Nhưng cô không nên tìm cha của tôi mà nói chuyện này. Cô yên tâm, nạp lan ra chắc chắn tôi sẽ tới thăm tốt, ta chờ ngươi. Lúc đầu nạp lan Minh Châu còn tức giận với lời nói của Bùi Đông Lai. Nhưng khi nghe được câu nói cuối, nàng ta lập tức nở nụ cười lạnh. Trong mắt nàng, lần trước Bùi Đông Lai thi chỉ được 280 điểm. Xếp đổi sổ, làm sao có thể thành trạng nguyên của cả tỉnh Liêu Ninh? Sau khi nghe Nạc Lan Minh Châu nói xong, Bùi Đông Lai không nói gì thêm, chỉ nhìn tầng đông tuyết một cách á ngại. Nhìn thấy ánh mắt của Bùi Đông Lai. Tần đông tuyết không nói tiếng nào. Nàng trực tiếp đứng dậy. Sau đó lại chủ động nắm tay của Bùi Đông Lai. Dùng cách này để Bùi Đông Lai cảm thấy ấm áp. Nạp Lan Minh Châu. Từng có rất nhiều người khinh thường Bùi Đông Lai. Kết quả là bọn hắn đều bị hành động thực tế của Bùi Đông Lai cho một cái tác vang dội. Tôi tin tưởng cô cũng sẽ giống bọn họ. Cái tác này. Cô chắc chắn phải nhận rồi tầng đông tuyết nắm tay của bùi đông lai. Sắc mặt vô cùng bình tĩnh mà nhìn nạp lan minh châu. Ngữ khí của nàng rất hờ hưởng thêm vào đó. Trung Quốc rất lớn. Nhưng đông bắc rất nhỏ. Chỉ ở đông bắc này thì nạp lan ra mới có đất diễn nghe xong lời của tầng đông tuyết. Nạp Lan Minh Châu vốn muốn phát tác. Nhưng nghe xong câu nói cuối cùng. Nàng ta cố ép tức giận. Lạnh lùng nhìn tầng đông tuyết mà hỏi cô. Cô là ai tôi họ tầng, đến từ Yến Kinh. Tần đông tuyết nhẹ nhàng liếc nhìn Nạp Lan Minh Châu một cái. Sau đó quay lại nhìn Bùi Đông Lai một cách ấm áp. Nở nụ cười rồi nói nhẹ chúng ta đi chứ mặc dù bùi đông lai đối với lời nói của tầng đông tuyết cảm thấy tràn ngập nghi hoặc. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Mà chỉ im lặng nắm tay của tầng đông tuyết chậm rãi rời khỏi. Yến kinh tầng ra. Bên tay của hắn vẫn quanh quẩn lời nói của tầng đông tuyết. Nhìn theo bóng lưng của bùi đông lai và tầng đông tuyết đang bỏ đi. Đột nhiên nạc Lan Minh Châu cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên tràn ngập tâm hồn nàng. Hoàn toàn chiếm cứ cả thân thể nàng. Dưới ánh đèn vàng, sắc mặt của nàng trở nên trắng bệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 52 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 52 Cha và Con Con còn ngốc hương ta. Trong vòng 2 năm qua. Nạp Lan Minh Châu học ở Đại học Yến Kinh. Tốn bao công sức. Thông qua hào quang của Nạp Lan gia tộc và tự bản thân xây dựng các mối quan hệ. Nàng đã có một số thành tựu không nhỏ. Hiện giờ, nàng đã trở thành một trong những con cháu thế gia nội danh ở Yến Kinh. Tuy nhiên. Nạp Lan Minh Châu lại chưa có cơ hội tiếp xúc với con cháu đời sau của thế gia kinh sư Mà hiện tại Một tên giống như phế vật là Bùi Đông Lai lại cùng con gái của tầng gia Một gia tộc giàu có nhất nhì đất nước ở cùng một chỗ Hơn nữa quan hệ lại rất mờ ám Điều này làm cho nạp Lan Minh Châu không cách nào lý giải được Nàng ta cố gắng suy nghĩ tại sao nữ nhân của tầng gia lại ở cùng một chỗ với một tên giống như đồ chơi trong lòng nàng. Nhưng nàng có suy nghĩ thế nào cũng không có kết quả. Đến khi bùi đông lai nắm tay tầng đông tuyết rời khỏi quán ăn, Nạp Lan Minh Châu còn chưa hồi phục lại tinh thần. Tỷ huyên Mắt thấy Nạp Lan Minh Châu và Nạp Lan Hiên đều đang chóng phán Nạp Lan Kỳ nhịn không được mở miệng gọi hai người. Nạp Lan Kỳ mặc dù là con cháu của Nạp Lan Gia. Nhưng từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ rời khỏi Đông Bắc. Đương nhiên không biết vị trí của Tần Gia tại đất nước này có ý nghĩa gì. Nhưng Nạp Lan Minh Châu lại biết thậm chí, Nạp Lan Hiên cũng đã từng nghe qua. Hai người đều rất rõ ràng ở đất nước này trước mặt Tần Gia. Nạp Lan ra quả thật không đáng để vào mắt Vì thế Khi tầng đông tuyết nói lời cuối cùng kia Tuy rằng đã kiếp người khác Nhưng Nạp Lan Minh Châu và Nạp Lan Huyên cũng không dám phản bác Phù sau tiếng gọi của Nạp Lan kìa Nạp Lan Minh Châu chậm rãi phục hồi tinh thần lại Khuôn mặt đang trắng bệt cũng đã khôi phục một ít huyết sắc Nàng thở dài một cái. Sau đó nhìn chầm chầm vào bóng lưng của bùi đông lai và tầng đông tuyết phiếu xa xa. Con ngư khẽ đảo. Cũng không biết đang nghĩ gì trong đầu. Đi sau vài giây. Nạp lan minh châu như thoát ra khỏi lời đã kích của tầng đông tuyết. Khóng miệng lại treo nụ cười khinh miệt như mọi khi. Sau khi nghe nạp lan minh châu nói xong. Nạp Lan Hiên cũng từ từ hồi phục lại như cũ. Thật ra hắn bị câu nói của tầng đông tuyết hù cho sợ không ít. Nhưng sau khi chứng kiến nụ cười cố hữu của Nạp Lan Minh Châu, hắn mơ hồ đoán ra chuyện gì. Lời định nói ra lập tức nuốt ngược vào. Đám khách nhân trong tiệm ăn lúc này đang vây quanh coi náo nhiệt cũng đưa mắt giỏi theo ba người Nạp Lan Minh Châu rời đi. Cùng lúc đó, bùi đông lai vẫn đang nắm tay tầng đông tuyết đi trên đường. Đối mặt với vô số ánh mắt ghen tị của nam nhân xung quanh, cảm thấy sự mịn màng của đôi tay tầng đông tuyết. Trên mặt bùi đông lai cũng không có chút vui vẻ nào. Ngược lại còn có chút nhíu lại. Ngươi không sao chứ chân vẫn bước theo. Tần đông tuyết không yên lòng. Sợ Bùi Đông Lai vì lời nói đã kích của Nạc Lan Minh Châu mà khó chịu nên mở miệng hỏi thăm. Trong mắt nàng, lời nói của Nạc Lan Minh Châu thật sự rất cay nghiệt. Hành động còn quá đáng hơn. Chẳng khác nào chà đạp thứ quan trọng nhất của người nam nhân là lòng tự tôn. Dưới tình huống đó, cho dù Bùi Đông Lai có vững tâm thế nào, trong lòng cũng chịu không ít khổ sở. Thêm vào đó tuy bùi đông lai không bao giờ bày ra ngạo khiếp của ta, nhưng trong lòng hắn, sự kiêu ngạo ca vô cùng. Bùi đông lai vốn đang suy tư về sự tình của bùi vũ phu. Ngạc nhiên nghe được lời nói quan tâm của tầng đông tuyết, tầng đông tuyết. Trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười. Khẽ lắc đầu không có việc gì giờ khắc này. Trên mặt bùi đông lai vẫn tươi cười lại thêm một chút phẫn nộ. Nhìn thấy sự phẫn nộ lẫn khuất trong nụ cười của Bùi Đông Lai, Tần Đông Tuyết không khỏi cảm thấy trong lòng đau xót, nhưng cũng không nói lời an ủi, chỉ nghĩ nghĩ rồi nói thời gian không còn sớm. Ta về trước, ngươi cũng nên về nghỉ sớm đi. Vừa nói, nàng vừa dừng lại, mắt nhìn Bùi Đông Lai có vẻ không muốn rời đi. Dù nàng rất muốn tiếp tục ở cùng chỗ với bùi đông lai. Cùng bùi đông lai vượt qua một đêm khó khăn này. Nhưng nàng hiểu. Một nam nhân kiêu ngạo không bao giờ muốn người khác chứng kiến lúc hắn bi thương. Mà sẽ giống như một con sói. Tìm một chỗ không người yên lặng liếm vết thương. Vì hiểu điều này nên nàng chủ động rời đi. Bùi đông lai buông tay tầng đông tuyết ra, nhẹ gật đầu. Sau đó lại nói cảm ơn tầng đông tuyết không nói gì thêm. Chỉ nhìn bùi đông lai, nhìn thật sâu vào mắt. Sau đó, nàng không do dự xoay người xãi bước biến mất trong đám đông. Phù, bùi đông lai cũng không cố tìm thân ảnh của tầng đông tuyết trong đám đông. Mà thở dài một hơi. Sau đó bước nhanh rời khỏi khu này. 30 phút sau, Bùi Đông Lai cũng về đến tiểu khu Hòa Bình. Dọc theo con đường xi măng tối đen dưới lậu. Bùi Đông Lai im lặng nhìn thấy căn phòng của hai người đang sáng đèn. Chiếc xe taxi cũ nát của Bùi Vũ Phu cũng đậu dưới sân. Trong phòng khách, Bùi Vũ Phu đứng ở trước cửa sổ, đang hút thuốc lá rẻ tiền đại tiền môn. Vài giây đồng hồ sau, hắn dập tắt điếu thuốc, xoay người vào phòng, mở cửa phòng. Xoạc! Ngoài cửa. Bùi đông lai đang muốn dùng chìa khóa mở cửa. Đột nhiên cửa mở ra. Hắn không khỏi lặng đi một chút. Sau đó không khỏi tức giận mắng tên qua tử ngốc này. Muốn hù chết con hả bùi vũ phu cười thật thà phức hậu. Im lặng nhường đường cho bùi đông lai đi vào phòng. Thuận tay đóng cửa phòng. Tại sao tối nay không về nhà ăn cơm mắt thấy bùi đông lai ngồi trên ghế salon ở phòng khác. Bùi vũ phu giống như thường này. Đem một ly nước lọc bưng đến trước mặt bùi đông lai. Ngây ngô cười hỏi. Bùi đông lai nhận ly nước cười nói buổi tối có mỹ nữ cùng lớp mời con ăn cơm. A Bùi Vũ Phu cười ngây ngô, lại chậm rãi châm một điếu đại tiền môn. Qua tử, Bùi Đông Lai vốn định bưng ly nước lên uống. Nhưng cuối cùng lại đặt trên bàn. Ngẫm đầu nhìn Bùi Vũ Phu. Nạp Lan Minh Châu tìm ngươi phải không Bùi Vũ Phu tự hồ sớm đã nhận ra sự dị thường của Bùi Đông Lai. Lúc này nghe Bùi Đông Lai mở miệng hỏi. Nụ cười trên mặt nụ cười trên mặt dần tắt Sâu trong đôi mắt hiện lên một đạo hàng quang khó phát hiện Ừ bùi đông lai gật đầu Sau đó cười mắng qua tử ngốt Nàng ta có chút tự cho ta là đúng Nhưng đúng là khuôn mặt và dáng người cũng không tệ lắm Chú sớm nói cho con biết có hôn ước với nàng ta Để ta gặp trực tiếp nàng Sau đó để nàng từ hôn cũng không muộn mà bồi vũ phu trầm mặt không nói. Chỉ càng rít thuốc nhanh hơn. Phụ thân mắt thấy bùi vũ phu không nói lời nào. Ít lầu bùi đông lai đang khác khô đột nhiên thốt lên tiếng này. Thanh âm vô cùng nhẹ. Bên tai bùi đông lai vang lên tiếng phụ thân này. Trong lòng hắn liền chấn động. Tay phải đang kẹp điếu thước không thể khống chế mà run rễ. Sau đó, Hắn dập tắt điếu thuốc. Im lặng đến trước người bùi đông lai. Bàn tay đầy vết chai sần sùi. Lần đầu tiên kéo bùi đông lai thẳng vào lòng hắn. Qua tử ngốc. Người giấu con 18 năm. Không sợ con không nhận người à nhận ra sự quan tâm của bùi vũ phu. Bùi đông lai ngây ngô cười mắng. Đôi mắt cũng trở nên đỏ hồng. Nàng ta không xứng với con bùi vũ phu vút ve đầu bùi đông lai, nhẹ giọng mở miệng, đôi mắt mờ đột đột nhiên sáng quát. Bùi đông lai giống như bị sét đánh, cả người run rảy, đôi mắt đỏ quạt lên. Cảm thấy ủi khuất sao trên mặt bùi vũ phu lại lộ ra nụ cười ngây ngô cố hữu. Bản thân con không sao cả, nhưng cảm thấy phụ thân bị ủi khuất. Dưới ánh đèn, bùi đông lai bày ra khuôn mặt tươi cười. Đồng thời nắm chặt hai tay lại. Móng tay đâm vào thịt làm máu nhỏ tí tá. Con còn ngốc hơn ta nhiều. Con đã không để ý ta cần gì phải để ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com 53 truyện Audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 53 Bùi Vũ Phu tâm sự. Qua wow. vài giây sâu Bùi Đông Lai nhẹ giọng hô, "Ẩn." Bùi Vũ Phu không để ý đến cách xưng hô của Bùi Đông Lai, ngược lại hắn còn tỏ ra thật la thiết. Không có việc gì chỉ là la thiết kêu như vậy thôi. Bùi Đông Lai cười rồi dãy ra khỏi lồng ngực của Bùi Vũ Phu, nói ta đi đọc sát. Đợi một chút. Bùi Vũ Phu do dự kêu một tiếng, sau đó nắm lấy miếng giấy vệ sinh rồi lao vệt máu trên mặt của Bùi Đông Lai. Làm xong tất cả chuyện này. Bùi Vũ Phu lại nói hiện tại khẳng định là trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn trải qua chuyện đêm nay thì quả thật Bùi Đông Lai có rất nhiều nghi vấn nhưng mà hắn không ngốc. Ở hắn xem ra nếu như Bùi Vũ Phu đã che giấu suốt 18 năm thì tự nhiên là có lý do của nó. Như vậy thì Bùi Vũ Phu không nói, hắn cũng sẽ không hỏi. Lúc này nghe được Bùi Vũ Phu nói như vậy thì tuy rằng Bùi Đông Lai muốn biết đáp án, nhưng hắn vẫn cười khổ nói qua tử. Nếu khó mở miệng thì hay là thôi đi, không cần phải nói. Có một số việc cũng nên nói cho ngươi biết. Bùi Vũ Phu trầm ngâm một lát rồi nói ngồi xuống đi. Nghe được bùi vũ phu nói như thế thì bùi đông lai suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn ngồi trên ghế salon. Trong phòng khách bỗng im lặng, đột nhiên bùi vũ phu châm lên một điếu thuốc rẻ tiền. Hung hăng hút hai cái. Sương khói lượng quanh trên khuôn mặt của hắn làm cho người khác không thể thấy được vẻ mặt lúc này của hắn. Đông lai, sau khi sinh ra con thì mẹ con đã ra đi. Liên tục hút vài hơi thuốc, sau đó bùi vũ phu liền mở miệng, giọng nói so với trước thì trầm thấp hơn vài phần. Mẹ! 18 năm qua đây là lần đầu tiên bùi đông lai nghe được chữ mẹ này. Trong lòng hắn liền run lên. Ánh mắt liền có vẻ ngây ngốc. Dưới ánh đèn hắn há miệng to ra muốn nói cái gì nhưng lại thấy cổ họng dường như đã bị vật gì đó chặn lại. Một chữ cũng không thốt ra được. Lúc ấy, mẹ con xin nói, bác sĩ nói chỉ có thể bảo vệ được một người ta liền làm theo lời nói của bác sĩ. Nói xong thì tay cầm điếu thuốc kia liền run lên. Giọng nói của Bùi Vũ Phu cũng trở nên run rảy nhưng mà mẹ con từ bác sĩ đã biết được. Cho dù tính mạng của nàng được bảo vệ thì con cũng không thể nào sống được. Cho nên nàng gạt ta. Kêu bác sĩ bảo vệ con. Nói tới đây thì hai mắt của Bùi Vũ Phu liền nhắm lại trong đầu không khỏi hiện ra cảnh tượng mẫu thân của Bùi Đông Lai là vãng tình đang nằm hấp hối trên giường bệnh. Đồng thời Một câu kia của vãn tình giống như là ma pháp Cắm sâu vào trong lòng của bùi vũ phu Lời nói vẫn đang quanh quẩn bên tai của hắn vũ phu Thật xin lỗi Xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em Em chỉ muốn sinh cho anh một đứa con Bên tai quanh quẩn lên lời nói trước khi chết của vãn tình Thân hình của bùi vũ phu ruông lên. Sau đó hai mắt hắn mở ra. Vẻ mặt cũng dần dần khôi phục lại bình thường. Dường như là đã đem toàn bộ ưu thương giấu sâu vào trong lòng bởi vì con sinh non. Thân thể không tốt cho nên từ nhỏ ta đã dùng dược vật để cải thiện thể chất cho con. Mặc dù bồi vũ phu đã khôi phục lại bình thường nhưng mà Bùi đông lai lại cảm thấy trái tim của hắn dường như bị chọc một dao. Rất đau. Vô cùng đau. Bùi đông lai cố gắng muốn nói cái gì nhưng mà hắn không biết nói cái gì cho phải. Về phần hôn ướt giữa con và Nạp Lan Minh Châu thì năm đó ta và Nạp Lan Trường Sinh đều giống nhau. Đều theo ông nội của con học võ. Hắn chính là sư đệ của ta. Sau đó, Nạp Lan trường sinh liền trở về Nạp Lan gia bằng va bổn sự học được của ông nội người cho nên chẳng những hắn thành công trong Nạp Lan gia mà còn làm địa vị của Nạp Lan gia ở Đông Bắc càng trở nên kiên cố. Bùi vũ phu ngậm rãi thở ra một ngôn khói. Đem đề tài chuyển dời đến Nạp Lan gia tộc cuối cùng. Hắn đã trở thành người kế vị của nạp lan gia. Ân! Bởi vì từ nhỏ vơ đã được bùi vũ phu dùng dược vật để cải thiện thể chất. Còn yêu cầu hắn đứng tấn. Luyện tập dẫn thể thuật nên bùi đông lai đã suy đoán bùi vũ phu đã từng có thời gian luyện võ. Hiện giờ nghe được bùi vũ phu nói như thế thì hắn không khỏi ngẩn ra. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng Nạc Lan Trường Sinh lại là sư đệ của Bùi Vũ Phu hơn nữa sư phụ của Nạc Lan Trường Sinh lại là ông nội của mình. Xuất phát từ cảm ơn. Lúc ấy Nạc Lan Trường Sinh từng nói với ta nếu tương lai hai nhà cũng sinh ra hài tử thì liền định ra việc hôn ước. Cũng chính là hôn ước của con và Nạc Lan Trường Sinh. Bùi Vũ Phu tiếp tục nói trừ việc đó ra. Cũng bởi vì lúc ấy ta đã đi theo ông nội của con nên học được ít bổn sự cho nên danh tiếng cũng không ít. Mẹ con trước lúc lâm chung đã bắt ta phải đáp ướm nàng. Phải để con bình an lớn lên. Có được một cuộc sống của người bình thường cho nên ta đã mang con trở về nối. Bùi vũ phu nói xong liền ngẫm đầu lên nhìn bùi đông lai. Trong mắt liền hiện lên một tia lo lắng đông lai. Con không nên trách mẹ của con. Có được không bùi đông lai điên cuồng lắc đầu. Bùi vũ phu âm thầm thở vào một hơi. Cha! Người để miêu lão ra tử đi chữa cho lão bất tử của nạp lan ra chính là vì phần tình cảm năm đó. Sao bùi đông lai thấy bùi vũ phu không lên tiếng thì mở miệng hỏi. Bùi vũ phu khẽ gợt đầu, xem như là chấp nhận. Cha con đi đọc sát. Bùi đông lai cố ngăn lửa giận trong lòng. Đứng dậy rồi cầm lấy hộp quẹt trên bàn. Giúp bùi vũ phu châm một điếu thuốc lá. Nói hút thuốc có hại cho sức khỏe. Sau này bớt hút đi. Bùi vũ phu gợt đầu. Bùi đông lai không nói lời vô ích. Một mình trở về phòng Sau khi trở về phòng Thì Bùi Đông Lai cũng không có đọc sát Mà một mình đi đến trước cửa sổ Ánh mắt nhìn về phía bầu trời Tuy rằng trước khi Bùi Đông Lai Từ Bùi Vũ Phu biết được mình là cô Nhi Vô tình được Bùi Vũ Phu nhập được Bất quá từ nhỏ đến giờ Bùi Đông Lai cũng không có oán hận Với mẫu thân của mình Ngược lại, trong lòng hắn còn nhiều lần tưởng tượng đến hình dạng của mẫu thân mình. Có lẽ là do nguyên nhân xúc cảnh sinh tình. Khi bùi đông lai chăm chú nhìn lên bầu trời thì bỗng nhiên ở trên bầu trời xuất hiện khuôn mặt của một người phụ nữ. Thấy được hình ảnh ảo tưởng của mẹ mình xuất hiện trên không trung thì đồng tử của bùi đông lai phóng to ra. Lúc đầu hắn vốn ngẩn ra nhưng sau đó lại muốn nhìn rõ thêm một chút Cuối cùng cũng không thể tìm được thân ảnh kia đâu Thay vào đó là màu đen trên bầu trời Bịt hai đầu gối của bùi đông lai trực tiếp quỳ xuống gian. Hắn cũng không có quan tâm đến cảm giác đau dớn kia Mà làng nhìn về không trung phương xa Thầm nói cảm ơn với mẫu thân đã qua đời của mình mẹ. Cảm ơn người. Cảm ơn người đã cho con có cơ hội đến với thế giới này. Mẹ tuy rằng con không biết vì sao mẹ lại muốn con có một cuộc sống bình thường, nhưng con không trách ngươi cũng không trách cha. Nói xong Bùi đông lai nhớ tới hành động của nạp lan minh châu thì sự tức giận lại hiện lên khuôn mặt của hắn. Hai bàn tay của hắn gắt gao nắm chặt vào nhau nhưng mà mẹ cũng đã nhìn thấy cha đã hai lần giúp đỡ cho Nạp Lan ra. nhưng bọn hắn lại hư tình giải ý cảm ơn đưa ra hôn ước hiện giờ bởi vì con cùng với cha nghèo túng cho nên bọn hắn đã vong ân bội nghĩa không nể mặt cha hơn nữa còn trực tiếp tìm con để từ hôn Để cho cha cảm thấy khó chịu. Mẹ con không yêu thích bọn hắn càng sẽ không đi cảm tạ nạp lan ra. làng bọn hắn khinh người quá đáng. Mẹ. Xin tha thứ cho con không thể dựa theo ý nguyện của mẹ. Con muốn làm cho nạp lan ra gối hận. Hôm nay bọn hắn phủ nhục con và cha thì ngày sau nhất định con sẽ trả lại cho bọn hắn gấp trăm lần. Bịch bịch. Bịt nói xong thì thiếu niên không chết ở trên bàn mổ. Thiếu niên từ trong núi đi ra. Quật cường. Cắn răng. Nắm chặt hai nắm đắm lại với nhau rồi hướng về phương xa mà khấu đầu ba cái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 54 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 54 Tấm Gương Ngày 2 năm trải qua một ngày được nghỉ thì học sinh lại trở lại lớp học. Ngay khi học sinh lớp 12 trên một lần lượt đi vào phòng học thì Bùi Đông Lai đã ngồi ở dưới hàng cuối. Chuyên tâm làm đề thi. Mặc dù bọn hắn sớm đã biết Bùi Đông Lai có thói quen như vậy nhưng mỗi khi bọn hắn vào phòng học thì cũng nhìn qua bên kia một cái. Cảm giác kia giống như Bùi Đông Lai đang kích thích ý chí của bọn hắn vậy. So với lúc trước thì có chút bất đồng. Hôm nay là ngày công bố thành tích của cuộc thi thử lần thứ hai. Bọn hắn đang muốn biết Bùi Đông Lai sẽ thi được số điểm ra sao. Tần đông tuyết cũng có vài phần chờ mong. Nguyên bản nàng vốn lo Bùi Đông Lai sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện tình của nạp Lan Minh Châu nhưng hiện giờ nhìn thấy thì thấy Bùi Đông Lai không có việc gì nên nàng cũng cảm thấy yên tâm. Lúc này đây Tần đông tuyết đã đoán sai. Chuyện tình của nạp Lan Minh Châu quả thật không có ảnh hưởng gì đến Bùi Đông Lai ngược lại hắn đem thứ đó trở thành động lực để vượt lên chứ không giống những người sau khi bị đã kích thì trở nên thất bại hoàn toàn. 7 giờ 15 phút, nương theo một tiếng chuông thì các học sinh đều trở về vị trí của mình. 7 giờ 20 phút, thầy chủ nhiệm cầm thi bài thi vào phòng họp Thân là giáo vụ chủ nhiệm thì Lý Văn Linh sau khi vào phòng học thì theo bản năng mà nhìn thoáng qua buổi đông lai. Ánh mắt rất phức tạp. Có khó hiểu. Nghi hoặc nhưng phần lớn là kiếp động. Cùng lúc đó, không ít học sinh thấy Lý Văn Linh sau khi tiến vào phòng học thì vẻ mặt của bọn hắn liền có chút lo lắng bất ăn. Bọn hắn muốn biết điểm thi lần này. Các bạn học trước hết hãy ngừng lại. Thu hồi ánh mắt. Lý Văn Linh đi lên bục giảng. Nhẹ nhàng gõ vào bàn giáo viên sau đó chờ mọi người yên lặng trở lại thì mới tiếp tục nói thành tích của cuộc thi thử lần thứ hai đã có. Tôi sẽ công bố với mọi người. Lý Văn Linh vừa nói xong thì không ít người có tâm lý không tốt liền âm thầm nắm chặt hai tay. Vẻ mặt vô cùng khẩn trương Bùi đông lai không có khẩn trương Ngược lại hắn hắn chờ sau khi Lý Văn Linh nói xong thì hắn liền thu hồi ánh mắt lại rồi tiếp tục giải bài tập Tuy rằng ánh mắt của tầng đông tuyết đang nhìn về phía Lý Văn Linh nhưng mà dư quan lại thầm quan sát bùi đông lai Trong lúc nàng thấy được Bùi Đông Lai không hề quan tâm đến thành tích của cuộc thi thử lần thứ hai thì khó miệng của nàng nở ra một nụ cười vô sướng. Ở nàng xem ra nếu như Bùi Đông Lai càng tỏ ra vẻ thờ ơ thì chứng tỏ Bùi Đông Lai rất có lòng tin. Tần Đông Tuyết Ngữ Văn 140 Toán 142 Anh Văn 150 Lý 296 Tổng điểm được 728 Xếp thứ nhất cả khó Sau đó ngoại trừ bùi đông lai ra thì toàn bộ mọi người đều lộ ra vẻ chờ mong Lý Văn Linh bắt đầu công bố thành tiết người thứ nhất đó là tầng đông tuyết Lý Văn Linh vừa nói xong thì học sinh trong lớp đều đem ánh mắt nhìn về phía tầng đông tuyết Tục ngữ nói Thượng Đế mở ra một cái cửa sổ đồng thời cũng sẽ đóng lại một cái cửa sổ khác. Rất nhiều người có được xinh đẹp nhưng lại không có trí tuệ và ngược lại. Mà tầng đông tuyết lại có cả hai thứ. Dưới tình hình như vậy thì mọi người cũng sẽ không có tâm tư để ghen tị. Trong ánh mắt của bọn hắn chỉ có gâm mộ cùng bội phục. Từ sau khi thành tiết của buổi đông lai tuột dốc không phanh thì lãnh đạo của trầm thầm nhất Trung đều đem hy vọng gỡ gấm vào trên người của tầng đông tuyết. Chờ mong năm nay tầng đông tuyết sẽ đoạt trạng nguyên của tỉnh Liêu Ninh. Không làm phụ sự kỳ vọng của mọi người. Ở trong một năm qua thì biểu hiện của tầng đông tuyết đã không phụ sự mong đợi của mọi người. Tất cả mọi người trong trầm thành nhất trung đều cho rằng nếu không có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn thì chức trạng nguyên năm nay là của tầng đông tuyết rồi. Nhưng mà, sau lần thi thử này thì lòng tin của Lý Văn Linh đối với tầng đông tuyết lại dao động. Lần thứ hai ôm thầm nhìn sang bùi đông lai, Lý Văn Linh mỉm cười nhìn tầng đông tuyết nói chúng ta cùng chúc mừng tầng đông tuyết đồng họp. Đồng thời cũng hy vọng tầng đông tuyết đồng học không ngừng cố gắng để nâng cao thành tiết. Bành bạc. Bàn. Nói xong thì Lý Văn Linh liền vỗ tay. Các học sinh cũng sôi nổi làm theo ngay cả buổi đông lai cũng ngẩn đầu lên. Mỉm cười vỗ tay. Đối mặt với lời tán dương cùng với những tiếng vỗ tay của mọi người thì bộ dạng của tầng đông tuyết vẫn tỏ ra bình tĩnh. Đồng thời nàng cũng thấy được Bùi Đông Lai đang mỉm cười nhìn mình. Trong lòng nàng Linh hiện ra một cái nghi vấn cũng không biết là người kia thi được bao nhiêu điểm. Nghi vấn hiện ra thì tầng đông tuyết đối với thành tích thi lần này của Bùi Đông Lai thì có vẻ mong đợi thêm. Sau đó thì Lý Văn Linh liền công bố thành tích của các học sinh khác trong lớp chỉ riêng Bùi Đông Lai là chưa công bố. Tại sao không có thành tích của Bùi Đông Lai vậy kìa hai tháng này Bùi Đông Lai học tập cố gắng như vậy? Sẽ không phải là quá kém a? Mắt thấy Lý Văn Linh không công bố thành tích của Bùi Đông Lai thì không ít học sinh liền nhỏ giọng nghị luận. Không ít học sinh liền quay đầu lại nhìn về phía của Bùi Đông Lai. Trong lúc nhạc thời cũng giống với lần công bố điểm thi thử lần trước. Toàn bộ ánh mắt của học sinh trong lớp đền dồn vào người của Bùi Đông Lai. Cuối phòng học, thanh niên từng được ngưỡng mộ nhưng cũng không ít lần bị chê cười vẫn không ngẫm đầu lên. Vẫn đang suy nghĩ để giải bài tập. Chắc hẳn là mọi người rất tỏi mọt vì cái gì mà không công bố thành tiết của Bùi Đông Lai đồng học. Mắt thấy toàn bộ học sinh đều nhìn vào Bùi Đông Lai. Lại thấy Bùi Đông Lai cũng không tỏ ra thái độ gì thì Lý Văn Linh âm thầm cảm tháng Bùi Đông Lai có định lực kinh người. Đồng thời giọng nói cũng trở nên kiếp động sau đây. Tôi sẽ tuyên bố thành tiết lần này của Bùi Đông Lai đồng họ. Nghe được Lý Văn Linh nói như vậy thì một lần nữa toàn bộ học sinh đều nhìn vào Lý Văn Linh đồng thời cũng đang tự hỏi. Tại sao Lý Văn Linh lại làm như vậy? Bùi Đông Lai Ngữ Văn 138 Anh Văn 136 Lý 294 Toán mắt điểm Trong phòng học im lặng Giọng nói của Lý Văn Linh bỗng trở nên vang dội tổng điểm 718 Xếp thứ hai toàn khối Điểm Toán mắt Tổng điểm 718 Xếp thứ hai toàn khối Trong phòng học đang yên lặng Lời nói của Lý Văn Linh giống như là tiếng sấm đánh giữa bầu trời Trong nháy mắt toàn bộ mọi người trong lớp học đều đơ như cây cơ Đưa mắt nhìn lại Chỉ thấy một đám bọn hắn đều há to miệng ra Trợn tròn trong mắt Trên mặt hiện lên một dấu chấm hỏi thật to Một giây, hai giây, ba giây. Không biết qua bao lâu thì cả đám mới lấy lại được tình thần. Ngạc nhiên quay đầu trở lại. Nhìn về thiếu niên ngồi ở phía hàng cuối lớp học. Giờ khắc này. Trong ánh mắt của bọn hắn không còn vẻ trào phúng cùng vui sướng khi thấy người khác gặp họ. Nếu có thì đó chính là sự khiếp sợ. Ở bọn hắn xem ra. Cho dù trong vòng 2 tháng qua Bùi Đông Lai có liều mạng để học tập nhưng mà từ 280 điểm vượt lên 718 điểm thì đây cũng quá dọn người A. Hàng cuối cùng, Bùi Đông Lai cũng không chú ý đến vẻ mặt của mọi người xung quanh, hắn vẫn đang âm thầm giải bài tập. Trong 2 tháng qua thì Bùi Đông Lai đã rất cố gắng, điều đó thì mọi người cũng đã thấy. Thấy được hành động của Bùi Đông Lai thì Lý Văn Linh liền cười khổ. Lớn tiếng nói sợ dĩ tôi công bố thành tích của Bùi Đông Lai đồng học sau cùng chính là muốn mọi người nhìn vào tấm gương của Bùi Đông Lai đồng học. Đồng thời cũng muốn cho mọi người hiểu rõ. Chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ có thu hoạt. Bùi Đông Lai đồng học chính là một minh chứng rõ ràng. Hai tháng trước Vương Hồng lấy bùi đông lai để làm ví dụ. Hiện giờ Lý Văn Linh cũng lại lấy bùi đông lai ra làm ví dụ đồng dạng cả hai đều là ví dụ nhưng mà ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Lý Văn Linh nói xong. Trong phòng học liền trở nên yên tĩnh. Các học sinh liền lần lượt thu hồi ánh mắt trở lại. Yên lặng cúi đầu. Dường nhu bọn hắn muốn dùng cách này để chứng tỏ sự ái nấy cùng với tôn trọng của mình đối với Bùi Đông Lai. Nạp Lan Minh Châu nếu như người biết được thành tích của Bùi Đông Lai lúc này thì chắc hẳn ngươi sẽ thu hồi lại ước định hôm trước đúng không thật đáng tiếc. Lời nói giống như bát nước đã đổ đi. Ngươi có thu hay không thì vỡ kịch cũng đã bắt đầu. Ngươi hãy cứ từ từ mà hưởng thụ. Đây chỉ là một chút lợi tức mà Đông Lai trả trước cho ngươi thôi. Trong lòng nàng hiện đang rất mong chờ cái ngày đó. Bởi vì, nàng có một vạn lý do để tin tưởng rằng trạng nguyên năm nay đã có chủ. Không phải là nàng, mà là bùi Đông Lai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif. 55 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 55 lạc đà gầy còn lớn hơn ngược. Ban đêm khi ánh trăng lên cao, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào tiểu khu, trong tiểu khu một mảnh tối đen cùng với yên tĩnh. Mặc dù là ban đêm 11 giờ, phần lớn mọi người trong tiểu khu đều đã đi vào giấc ngủ. Chỉ có một số ít hộ gia đình còn vật đèn. Trong đó bao gồm cả phòng của Bùi Đông Lai. Trong phòng, Bùi Đông Lai cởi trần, ngồi ở trên chiếc bàn củ đơn sơ, nghiêm túc giải đề lý. Tuy rằng lần thi thử này hắn đạt được 718, gây náo động cho cả trầm thành nhất trung nhưng mà Bùi Đông Lai cũng không hài lòng đối với bản thân của mình. Ở trong kế hoạch của hắn thì lý phải đạt được mắc điểm chứ không phải chỉ 294 điểm. Bởi vì không hài lòng cho nên trong vòng một tháng kế tiếp, Bùi Đông Lai phần lớn dùng tinh lực của mình để giải những đề lý. Trừ môn lý ra thì anh ngữ cũng là một trong những môn mà hắn chiếu cố nhất. Xem ra chính mình đã xem nhẹ phần căn bản rồi. Kế tiếp cần phải tốn chút tâm tư để củng cố lại kiến thức quan trọng mới được. Sau khi đem những sai lầm trong đề lý sửa lại thì bùi đông lai lại ôn tập lại một lần từ đầu cho tới đuôi. Có kết. Lúc bùi đông lai đang lẫm bẩm một mình thì cửa phòng bị đẩy ra. Bùi vũ phu mang một chén cháo nóng tiến vào phòng. Mùi thơm tỏa ra khắp nơi trong phòng. Mắt thấy bùi vũ phu đi vào thì trong lòng của bùi đông lai không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Đồng thời buông bút xuống. Cười mắng qua tử ngốc. Không phải đã nói cho ngươi rồi sao? Buổi tối con không đói bụng, người không cần phải mang cháu cho con làm gì. Bùi vũ phu cười ngây ngô cũng không nói gì, chẳng qua là cũng bưng chén cháo đến trước người bùi đông lai. Qua tử... Lát nữa ngươi đi ngủ đi, không cần quan tâm đến con, con làm xong bài thì sẽ vào ngủ. Thấy được chén cháo bút lên hương thơm ngào ngạt thì bùi đông lai lập tức liền muốn ăn nhưng mà hắn cũng không có ăn vội. Trước tiên mở miệng nói nhẹ với bùi vũ phu một tiếng. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì bùi đông lai biết. Ở trong vòng 2 tháng qua thì đêm nào bùi vũ phu cũng làm cháu cho hắn ăn hơn nửa mỗi ngày cũng chờ sau khi hắn đi vào giấc ngủ rồi thì bùi vũ phu mới chập mắt. Chú ý thân thể. Bùi vũ phu cười cười. Bùi đông lai đắc ý ngẫm đầu lên nói hiện tại mỗi sáng sớm còn đều chạy bộ. Đứng tấn. Còn luyện tập dẫn thể thuật. Thân thể cũng khỏi hơn. Người không cần phải lo lắng. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai. Trong lòng của Bùi Vũ Phu liền hiện ra một cái suy nghĩ cần phải dạy công phu cho Bùi Đông Lai ý niệm trong đầu chợt lón lên. Cuối cùng lại bị Bùi Vũ Phu bác bỏ. Ở hắn xem ra. Hiện giờ Bùi Đông Lai đang tập trung thi tốt nghiệp trung học thì không nên phân tâm vào việc khác. Hết thảy chờ sau khi thi vào đại học rồi thì hãy nói. Đi ngủ sớm một chút. Nhìn thấy bùi đông lai ăn hết cháo thì bùi vũ phu cầm lấy chén không. Do dự một chút rồi nhịn không được vẫn dặn dò một câu. Trước ngày một năm thì mỗi ngày bùi đông lai đều ngủ hơn 4 tiếng đồng hồ nhưng mà kể từ ngày hôm qua thì hắn chỉ ngủ có 3 tiếng đồng hồ. 5 giờ sáng đã rời khỏi giường Yên tâm đi qua tử Con sẽ không sao đâu Bùi đông lai cười hắc hắc Cũng không có đem lời nói Của bùi vũ phu để vào trong lòng Bùi vũ phu biết rõ Nhiều lời vô ích Cho nên cũng không nói gì nữa Âm thầm thở dài rời đi Cha Thực xin lỗi Bởi vì sợ người lo lắng cho nên con không đem chuyện tình của tiêu phi nói ra cho người biết nhưng xin người hãy yên tâm. Con có thể gánh vác được. Nhìn bóng lưng của bùi vũ phu rời đi thì bùi đông lai không nhịn được mà nhắm hai mắt lại. Tự nhủ trong lòng. Hắn liền nhớ lại vẻ mặt không coi ai ra gì của nạp lan minh châu thì hay tay liền nắm chặt lại với nhau nạp lan minh châu. Đúng vậy ngươi là Trạng Nguyên Nhưng mà ta sẽ cho ngươi biết rằng Trạng Nguyên cũng phải có chỗ khác biệt Sau đó Bùi Đông Lai thả lỏng hai bàn tay ra tiếp tục ôn tập Theo ý nào mà nói thì chỗ ở của cha con Bùi Vũ Phu rất khác so với Nạp Lan Sơn Trang ở ngoại thành Đại Liên Chỗ này so với Hoàng Cung thì cũng không có gì khác nhau Ban đêm nạp Lan Sơn trang lộ ra vẻ yên tĩnh. Trong sơn trang các tòa biệt thự xa hoa nối tiếp nhau, nhìn không thấy điểm cuối. Phía tây sơn trang có một hồ nhân tạo. Trên đó có một hành lang thật dài. Đèn đốt sáng trương. tựa như tiên cảnh. Trên hành lang, trong đình nạp Lan Trường Sinh đang ngồi trên ghế đá nắm lấy cái tẩu thuốc mà hút. Nạp Lan Minh Châu ngồi đối diện với hắn. Đêm nay Nạp Lan Minh Châu cũng không có giống như lúc trước mặc đồ model mà thay vào đó là nàng mặc mộ bộ sườn xám. Sườn xám này được may từ tơ tầm thượng đẳng. Mặc vào chẳng những có phong cách cao quý mà ngoài ra còn có cảm giác bát mẻ nữa. Minh Châu Con có thể thừa dịp vào ngày một năm đi Trầm Thành vấn an bùi thúc thúc cùng với Đông Lai Đệ Đê. Cha cảm thấy rất vui mừng. Nhẹ nhàng phun ra một hơi khói, Nạc Lan trường sinh vương tay cưng chiều vuốt ve đầu Nạc Lan Minh Châu một chút. Sau khi Nạc Lan Minh Châu rời khỏi Trầm Thành thì cũng không trở lại Yến Kinh mà là quay về Đại Liên. Mà sau khi trở về nhà thì Nạc Lan Minh Châu liền đem chuyện mình đi tìm cha con Bùi Vũ Phu nói lại cho Nạc Lan Trường Sinh nghe. Nhưng mà, đối với chuyện từ hôn thì Nạc Lan Minh Châu cũng không nói tới một chữ. Điều này làm cho Nạc Lan Trường Sinh cảm thấy hết sức vui mừng. Bởi vì, Nạc Lan Trường Sinh luôn luôn lo lắng Nạc Lan Minh Châu tâm cao khí ngạo sẽ xảy ra mâu thuẫn đối với hôn ước. Thậm chí Nạc Lan Minh Châu còn sẽ làm ra hành động quá khiếu. Bọn nếu như là vậy thì câu nói Nạc Lan ra từng bất nhân. Sau này tuyệt đối sẽ không bất nghĩa của hắn nói với Bùi Vũ Phu sẽ trở thành chuyện cười. Cha! Bùi thúc thúc là trưởng bối của con hơn nữa lại có ân đối với Nạp Lan ra. Con đi vấn an người là chuyện cần phải làm. Vẽ mặt Nạp Lan Minh Châu Nhu Thuận nói. U, V, K, W, W, H. -h, -h. Nạp Lan trường sinh vui mừng gật đầu. Sau đó lại nhớ đến cái gì đó. Hứng thủ hỏi đúng rồi Minh Châu. Có gặp được Đông Lại thì cảm giác Đông Lai là một người như thế nào Đông Lai đệ đệ rất tốt. Nạp Lan Minh Châu cố gắng đè nén cảm giác chán ghét ở trong nội tâm. Mỉm cười nói tuy rằng một năm trước xảy ra biến cố nên Đông Lai đệ đệ đã thất bại. Bất quá gần đây nghe nói đệ ấy đã khôi phục lại ý chí chiến đấu. Con nghe nói trong vòng 2 tháng qua thì đệ ấy đã liều mạng vào học tập. Theo con thấy thì nhất thời sảy chân cũng không là việc gì to tác cả, vấn đề chính là có thể đứng lên mà đi tiếp. Minh Châu con có ý nghĩ như vậy thì cha thật cao hứng. Nạp Lan trường sinh nói tuy rằng Đông Lai xuất thân từ Bần Hàn nhưng mà dù sao thì hắn cũng là con của Bùi Vũ Phu và Vãn Tình. Các phương diện còn lại sẽ không tệ. Dạ, Nạp Lan Minh Châu mỉm cười gật đầu. Vẻ chán ghét trong lòng càng tăng lên. Tốt lắm, thời gian không còn sơm nữa, con đi ngủ đi, ngày mai còn phải trở lại yến kinh nữa. Nạc Lan Trường Sinh phun ra một ngụm khói rồi nói. Biết rồi thưa cha. Nạc Lan Minh Châu đứng dậy, nhu thuận nói người cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Nạc Lan Trường Sinh gật đầu, phức tay ý bảo Nạc Lan Minh Châu rời đi. Nạp Lan Minh Châu không nói lời vô ích, xoay người rời đi. Dưới ánh đèn, nụ cười trên khuôn mặt nàng liền biến mất thay vào đó chính là vẻ khinh thường. Bùi Vũ Phu đã biến thành một tên tài xế taxi, huống chi là hắn. Phế vật cuối cùng vẫn là phế vật. Khó miệng Nạp Lăng Minh Châu nở lên một nụ cười khinh thường. Bộ dạng này so với lúc ngồi ở bên cạnh nạc lan trường sinh thì quả thực là giống hai người khác nhau. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngược. Đạo lý này nàng không hiểu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 56 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 56 cha đi cùng con Lúc thời điểm màn đêm buông xuống ánh đèn nê ôm chiếu sáng rõ bên trong thành yên kinh. Buổi tối đến. Làm cho mọi người thích sống về đêm ăn mặc tỉ mỹ hơn lúc ra đường. Sôi nổi rời khỏi nhà. Bọn họ bắt đầu cuộc sống về đêm. Đối với người thường mà nói. Cái gọi là sống về đêm phần lớn là cùng bằng hữu của mình đến quán ba. Kỹ thuật viên vân vân nơi tha hộ vui chơi. Tìm mũi mũi. Mà đối với một ít người trong những vòng luận quẩn đặc thù mà nói. Bọn hắn phần lớn sẽ không đi những nơi mà ở trong mắt bọn hắn tự như câu lạc bộ nông thôn. Mà là sẽ đi tới hội sở tư nhân có cánh cửa không thấp hoặc là hội sở giải trí cao cấp nhất. Cùng nhau tụ họp với những người cùng vòng luẩn quẩn yên kinh. Trong tòa biệt thự chỗ ở của Nạp Lan Minh Châu ở dưới lầu, Nạp Lan Hiên ngồi trong chiếc xe vương, vương, vinh, Sơn 740 mã lực màu cham vân của Nạp Lan Minh Châu, lặng lặng chờ đợi Nạp Lan Minh Châu xuống lầu. Từ sau khi Nạp Lan Hiên đi theo Nạp Lan Minh Châu tham gia tụ họp tổ chức tư nhân của Lâm Gia Lâm Phong. Đã qua được một tháng. Nạp Lan Minh Châu mỗi lần tham gia tụ họp đều cũng mang theo Nạp Lan Hiên không nói. Hơn nữa còn cho Nạp Lan Hiên lái xe. Nạp Lan Hiên trong lòng cũng hiểu được. Nạp Lan Minh Châu là lấy hắn làm tấm bia. Tránh những mưu đồ bất chính của những công tử ăn chơi này. Bất quá thì hắn cũng mừng rỡ. Bởi vì. Đã qua thời gian một tháng. Thông qua cơ hội tham gia tụ họp vòng lưỡng quẩn đặc thù này. Nạp Lang Hiên đã nhận Bi Rích không ít hoàn khố ở chốn đế đô. Tuy rằng hôm nay hắn như cũ quanh quẩn ở vòng lưỡng quẩn bên cạnh. Nhưng là. Hắn tin tưởng. Bằng vào quần sáng của Nạp Lan gia tộc Cùng Nạp Lan Minh Châu tiến cử Một ngày nào đó Hắn sẽ bước vào cái vòng luẩn quẩn kia Trong sự chờ đợi của Nạp Lan Hiên Nạp Lan Minh Châu đi tới dưới lầu Trong màn đêm Nàng mặc một bộ lễ phục giả hội màu đen Tóc mới lên Cả người làm cho người ta cảm giác lãnh diễm Chính là cảm giác cao quý Khí tràn 10 phần Tỷ Mắt thấy Nạc Lan Minh Châu xuống lầu Nạc Lan Huyên vội vàng xuống xe Ông cần làm động tác mở cửa xe cho Nạc Lan Minh Châu Đợi Nạc Lan Minh Châu chậm rãi bước vào ô tô Nạc Lan Huyên mới đóng cửa xe Một lần nữa trở lại vị trí lái xe Khởi động ô tô Tỉa Ngày mai nhân tiện thi tốt nghiệp trung học Nhị thuốc muốn tỷ trở về tỷ tính toán quay về sau lúc ô tô chạy nhanh ra sau tiểu khu sa hoa chỗ ở của Nạp Lan Minh Châu Nạp Lan Hiên nhịn không được hỏi Ngồi ở phía sau Nạp Lan Minh Châu vốn đang cầm gương kiểm tra khuôn mặt của mình Nghe được câu hỏi của Nạp Lan Hiên Thẳng nhiên nói ta đã nói với cha Chờ cuối tháng sẽ lại trở về Bởi vì Nạp Lan Minh Châu tự mình đi trầm thành Đã qua một tháng Vô luận là Nạp Lan Minh Châu hay Nạp Lan Hiên Cũng không biết chuyện tình thành tiết học tập nhất phi trùng thiên của Bùi Đông Lai Lúc này Nghe được Nạp Lan Minh Châu phải cuối tháng mới về nhà Trong lòng nạp lan hiên vừa động, nhịn không được hỏi tỉa. Ngươi nói cái tên phế vật kia có phải hay không đầu ớt có vấn đề a Ngươi nói nếu hắn có thể là người đứng đầu trong kỳ thi tốt nghiệp trung học lần này, liền gã cho hắn. Hắn cư nhiên không biết tự lượng sức mình cùng với tỉa giao hẹn hắn có chứng ảo tưởng. Nạp Lan Minh Châu đem hộp trang điểm bỏ vào túi sách lương, vơn của mình, thần tình tươi cười trào phốn. Tỉa! Cái tên phế vật kia không phải là muốn đi tìm nhị thuốc. Tiếp tục quấn chặt không buông chứ Nạp Lan Hiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Không khỏi có chút bận tâm tính đến bây giờ. Nhị thuốc còn chưa biết chuyện tỷ lén từ hôm. Nếu để cho nhị thuốc biết. Khó tránh sẽ trách cứ tỉ Hơn nữa Nhị thúc hơn phân nửa sẽ ngại thể diện Mà cho ngươi cùng với tên phế vật kia ở cùng một chỗ Đối với nạp lan minh châu mà nói Nàng tuy rằng tự cho là đúng tìm bồi vũ phu uy hiếp Thành công tự hôn Nhưng là Trong lòng nhiều ép vẫn còn có chút lo lắng Nàng sợ Bùi Đông Lai sẽ học theo nàng Giấu họ Bùi Trực tiếp đi tìm Nạp Lan Trường Sinh Bởi nếu như vậy Đối với lời nói dối của nàng Với Nạp Lan Trường Sinh sẽ tự sụp đổ Lúc này Nghe được lời nói của Nạp Lan Hiên Biểu tình Nạp Lan Minh Châu không khỏi lạnh xuống Nàng liếm liếm môi hồng Lộ ra vẻ mặt tươi cười âm lãnh nếu hắn thực sự dám đi nạp lan ra. Coi như sẽ bị ông nội cùng cha ta trách cứ. Ta cũng sẽ vạch mặt. Để cho hắn cùng cha hắn bùi vũ phu không còn mặt mũi. Qua gương phản chiếu chứng kiến vẻ âm lãnh tươi cười kia trên mặt của nạp lan Minh Châu. Trong lòng nạp lan hiên không khỏi rùm mình một cái. Không dám nói gì nữa. Mà là thành thành thật thật lái ô tô tiến về phía hội sở tư nhân cực kỳ nổi tiếng yên kinh. Cùng lúc đó trầm thành trong phòng nhỏ chỗ ở của tầng đông tuyết. Đông tuyết ba của con ngày hôm qua đi yên kinh rồi con không nên trách cha con. Trong phòng khách tiếu án linh một bên giúp tầng đông tuyết gọt quả táo một bên giận dữ nói. Tần Đông Tuyết khe khẽ lắc đầu nói cha lúc chiều đã gọi điện thoại cho con, con không trách cha. Vậy là tốt rồi. Tiếu án linh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, gọt quả táo đưa cho Tần Đông Tuyết. Sau đó cười nói ra ra của con biết con đang ở đây thi vào đại học nên sau khi trở về cấp cho ông làm quà mừng thọ. Thật cao hứng. Ông còn nói con năm nay có thể là người đứng đầu trong kỳ thi đại học như thế sẽ là quà mừng thọ tốt nhất. Mẹ nói với ông, để cho ông yên tâm, người đứng đầu trong kỳ thi vào đại học đã nằm trong dự tính của con rồi. Mẹ, người đứng đầu kỳ thi vào trường cao đẳng quả thật trong dự định. Tần đông tuyết cười nói bất quá. Không phải con, con đừng khiêm tốn quá. Nhìn biểu tình tươi cười không để ý trên mặt tầng đông tuyết. Tiếu án linh theo bản năng cho rằng tầng đông tuyết khiêm tốn. Dù sao, nàng rõ ràng nhất. Hai lần thi thử trước, thành tiết của tầng đông tuyết luôn luôn dẫn đầu. Chỉ cần lúc thi vào đại học có thể phát huy bình thường thì sẽ nắm chắc là người đứng đầu kỳ thi lần này. Nghe được lời nói của mẫu thân tiếu án linh, Tần đông tuyết vốn định giải thích cái gì. Nhưng miệng vừa mở ra, nghĩ nghĩ, lại đem lời nói đến bên miệng nuốt trở lại. Vừa thầm nghĩ bùi đông lai đồng học, ngươi đang làm gì đó? Hôm nay ngươi vẫn còn học tập chứ tiểu khu yên tĩnh. Trong phòng thuê của Bùi Đông Lai cùng Bùi Vũ Phu Bùi Đông Lai không có giống như vài ngày trước đó. Ngồi ở trong phòng của mình. Liều mạng làm bài đọc sát. Mà là trong phòng khách Bùi Bùi Vũ Phu xem tivi. Trên ghế salon. Bùi Vũ Phu hút điếu thuốc rẻ tiền. Nhìn khuôn mặt Bùi Đông Lai ngày ấy dần gầy đi. Trong lòng mơ hồ đau đớn. Đã qua thời gian một tháng Bùi đông lai như là phát điên Mỗi ngày chỉ ngủ không đến 3 tiếng Cơ hồ đem toàn toàn bộ tinh lực đều đặt trên việc học tập Cứ như vậy kết quả là bùi đông lai trong thời gian một tháng Đã gầy đi 10 cân Làm cho bùi vũ phu yên tâm Chính là trạng thái thân thể cùng tinh thần của bùi đông lai cũng không tệ Ngày mai thi rồi Đêm này đi ngủ sớm một chút đi. Đêm tàn thuốc ném vào cái gạt tàn thuốc bùi vũ phu cười hàm hậu nói.